Trường 393 Đại lộ chiến đấu kịch liệt Lục quang đại thịnh bao phủ xuống Đưa cả thân thể bao vây trong đó ầm Ngân sắc kình khí phủ xuống hung hăng lệ lên lục sắc Hào quang trên thân thể thành trưởng lão Sau một trận run rảy kịch liệt Chỉ trong chốc lát sau cuối cùng Cũng không chịu được oanh kích này vang lên một tiếng nổ nhỏ tan giã Mà trong đó Thành trưởng lão phát ra tiếng hừ một tiếng Sắc mặt thoái nhiệt đi rất nhiều Hà hà, thanh trưởng lão Buồn tông nói qua Hôm nay người nào cũng đừng nghĩ rời đi Trên bầu trời, hồng ảnh chớp động Phạm Lào sau lưng Một đôi cánh đấu khí màu đỏ tươi Cực kỳ chớp mắt Hai cánh phiến lay động Thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng gió Mùi máu tươi Âm trầm cười, Phạm Lào không có cho tranh Thanh trưởng lão một cơ hội thở dốc Sau lưng hít rục Chuẩn động Trần Đề đột nhiên đáp xuống, tựa như một đầu hắc huyết biển bức, nhìn thấy Khôn Mọi, nhìn Phạm Lao đánh tới, Thành trưởng lão sắc mặt tái nhợt, cũng chỉ cắn răng hận, nâng kiếm nghênh đón, cho cơ thể đấu khí toàn tốc. Độ vượt truyền, đấu khí hung hãn vô cùng khiến cho không gian xung quanh phát ra những tiếng nổ nhỏ, xem ra để có thể từ trong tay đấu hoàng Phạm Lao chạy trốn, Thành trưởng lão đã là dừa trực lực của bản thân phát vì tới cực hạn. Nhìn màn tự chiến tàn khốc phía dưới, sau đó cẩn thận nhìn phóng qua bầu trời cơ hồ là thành một mặt đảo chiến thế. Tiêu Viêm ẩn trong cây cối nhịn không được lắc đầu lẩm bẩm nói: "Xem ra người của Thiên Tà Phổ hôm nay muốn chạy trốn cơ hội rất nhỏ." Ân Tuyết Tông có thể không kinh động gì đưa lực lượng lớn như vậy nằm mai phục ở chỗ này, đương nhiên tổn hao không ít tâm cơ. Cho dù là thiên xà phù cẩn thận như thế nào, hôm nay khó có lòng chạy thoát. Dược Lã O gần đầu nói, tên Phạm Lăng cũng ở phía dưới. bất quá hắn bên người luôn có hai gã đấu linh cường giả bảo vệ, thật là phiền toái a. Tiêu viêm ánh mắt đảo qua phía dưới chiến trường nơi đó, Phạm Lăng chính là cầm trên tay một thanh huyết đao về mặt dữ tợn. Chế một gã cường giả thành hai đoạn Mà tại bên cạnh hắn Hai gã lão giả bất kể như thế nào Đều không có rời đi quanh hắn Một thước Không được vội vã ra tay Với phạm lăng Nếu không một khi phạm lao phát hiện ra Liền có chút phiền toái Bởi vì nguyên nhân hồn điện Ta không thể như trước kia không tiên kỵ Đưa linh hồn lực giúp đỡ ngươi Vì thế sau này Gặp cấp bậc cường giả này Cũng cẩn thận hơn Sự đảo trầm giọng nhắc nhở Tiêu viêm có chút cật đầu Nghẹ thở sai một hơi Trong lòng đè xuống có chút nóng vội An tĩnh chú ý phát triển Thế cùng phía dưới Quyết tông người nhiều Bất quá người của thiên xà phủ Rõ ràng thực lực muốn mạnh hơn Bởi vậy mặc dù trên người đầy vết thương Nhưng dựa vào sự phối hợp ăn ý Nhìn như muốn lung lay ngã Nhưng lại thủy chung Chống không bị đột phá Có thể đi theo thanh trưởng lão đến đây Hắc giác vực Khu vực hỗn loạn này Quả nhiên cũng có khả năng nắm giữ sinh mạng Bất quá Mặc dù trên mặt đất gắt cao kiên trì Nhưng trên bầu trời Thanh trưởng lão không lấy Thực lực đấu vương không thể Có khả năng là đối thủ Của đấu hoàng cương giả Phạm Lao Hơn nữa Phạm Lao thân thể mau lẹ Có thể nói là quỷ mị Gần mới giao chiến không tới mười hiệp Thanh trưởng lão sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm trắng bệch, ầm! Lại tại giữa không trung bị phạm lao ngã cánh một trường, từ bàn tay tiếp xúc kinh khí tới quá mạnh mẽ, trực tiếp làm cho thanh trưởng lão phun ra một miệng máu tươi, thân thể lui nhanh, mà phạm lao cũng thừa dịp người bệnh mà lấy mạnh, đuổi sát. Đang lui nhanh, thanh trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt vốn xinh đẹp giờ phút này đầy vẻ dữ tợn. Ngọc thủ phá một cái Chiếc hộp hàn ngọc xuất hiện tại trường tâm lớn tiếng quát Phạm lào quỷ Người nếu như còn dám lại đây Lão lường có như là đem âm dương huyền long đan Biến thành bấn mặt Thân hình đứng xứng lại Phạm lào âm trầm nhìn thanh trưởng lão Chậm giọng nói Người muốn hủy âm dương huyền long đan Bộ tông phế đố khí của người Sau đó đem người giam trong huyết tông Trở thành heo chó tự dưỡng chim mơn hầu hạ huyết tông nam nhân, ngôn ngữ là ác độc khiến cho kẻ khác phát lạnh, nhớ tới cái kết quả sống không bằng chết này, địch lực như Thanh Trường Vạo cũng không khỏi có chút biến sắc, bàn tay nắm hộp hàn ngọc, nhịn không được run rẩy. Lúc Thanh Trường Vạo bị cô nói kia của Phạm lão thoáng có chút phân thần, Phạm lão thân hình đột nhiên run lên, dĩ nhiên trống rỗng biến mất, Phạm lão thân thể mới biến mất. Thanh Trường Lão đã kịp phát hiện, lập tức sắc mặt mạnh biến, song không còn kịp lui về phía sau, một đạo mơ hồ hồng ánh hiện ra trước mặt, một bàn tay đỏ đậm như máu từi bạo ra, cuối cùng hung hãn chộp lấy cánh tay Thanh Trường Lão, nhất thời, một tiếng động khớp xương vỡ vụn chóng rộng vang lên. A! Cánh tay truyền đến đau nhức, trực tiếp làm cho Thanh Trường Lão không kiềm được phát ra một tiếng thét the lương chói tai bàn tay cầm hộp hàn ngọc còn không kịp thu hồi đã bị phạm lao nhanh như chớp cướp đi sau đó cuồng tiểu lùi nhanh lùi về phía sau phạm bào cấp tốc mở hộp hàn ngọc nhất thời một đạo kim quang bắn ra thấy như thế khuôn mặt của hắn đắc ý Cùng mừng như điên càng thêm lộng lẫy rất nhanh khép lại lắp hộp sau đó quay về phía dưới phạm lăng lớn tiếng lăng nhi mang theo lóp về trước viết tông huyết vệ Hộ tống thiếu tông chủ hồi mộ chi thành Nơi này do bộ tông ở lại ngăn cả Nghe được tiếng quát của Phạm Lăng Vội Vang chuyển thân Đưa tay đóm lấy hộp hàn ngọc Cất nhanh vào trong nạp giới Cũng không chậm chẽ Tay vùng lên Nhất thời hơn 10 danh huyết vệ Bắt đầu từ trong vòng chiến thoát thân ra Đoàn người lấy Phạm Lăng làm đầu Quay về về hướng Nam nhanh chóng rời đi À Phạm Lão tập trúng Lão lương hôm nay Quyết liều cái mạng này Cũng không cho người quá dễ Bị đoạt tối trọng yếu Thành trưởng lão lết mặt già nua Hùng hằng hắng giọng Gửa mặt lên trời phát ra một tiếng Thét thề lương trói tai So với lúc trước hùng hồn cấp 2-3 lần Kinh khủng đấu khí Tự trong cơ thể mạnh mẽ trào ra Theo đấu khí cuồng dũng Dưới ra tay thành trưởng lão cự nhiên Có chút máu tươi tràn ra Còn mắt oán độc như chầm chầm phạm lao đối diện Có chút nhíu mải, thành trưởng lão đã lao qua, nắm lấy xà kiếm, sau lưng hai cánh chấn động, thân hình hóa thành một mặt lưu quang, đầy trời có tiếng âm bạo bén nhọn, quay về Phạm lao cuồng bánh mặt tới. Định liều mạng hả, hắc hắc, mặc người dễ dụa như thế nào, cũng không phải đối thủ của Bồ Tông, nhìn thực vực, thành trưởng lão đột nhiên tăng vọt, Phạm lao cười mạnh một tiếng, hai tay gập lại, một đảo trường đao cơ hồ như máu tươi ngưng cầu mặt hành, tại trong trực tâm hiện ra hai bàn tay nắm lấy trường đao, thân đao rung động, khí tức màu máu lạnh mạnh mẽ tràn ra, nắm chặt huyết đao, Phạm Lao không hề lùi bước, cũng là lựa chọn phương thức lấy cứng chọi cứng. Hóa thành một đạo huyết sắc ánh tử, bao phủ bởi huyết khí, cùng thanh trường đao đồng thời hung hăng đánh vào, nhất thời một tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời. Ngay lúc Phạm Lăng bắt được hộp Hàn Ngọc không lại Tiêu Biêm liền lặng lẽ, rời lời ẩn núp giống như Linh Hầu xuyên vào rừng bám phía sau Đột nhiên nghe được tiếng nổ vang vọng bầu trời Hắn cước bộ dừng lại Ánh mắt chuyển về hướng bầu trời phía sau Nơi đó có một lục Màu đỏ lưỡng sắc quang mang Cơ hồ là đều Tự chiếm cứ lấy một lửa bầu trời Hy vọng người thiên xà phủ đừng chết hết đi. Nhẹ, thở dài một hơi, tiêu viêm không hề dừng lại, xoay người nhìn mục tiêu tập trung và tập mắt trên người nhóm hồng ảnh Hắn cùng thiên xà phủ cũng không có cái gì sâu xa. Tự nhiên không khả năng ra giúp đỡ, tại hắc giác vực. Đừng nói gặp chuyện bất bình ra tay, cho dù người giúp đem chuyện đó giải quyết, thì cũng là đồng dạng đưa tới vô số khảm đau. Hơn nữa, lúc này, tự viêm tự thân đều khó có thể bảo toàn, xem vào việc của người khác nữa, rõ ràng là chuyện cực kỳ ngu xuẩn, r지 hắn cũng chỉ có thể âm thầm tại trong lòng hô tiếng mạn thôi. Mục tiêu duy nhất của hắn bây giờ đó là không từ thủ đoạn đoạt lấy Vân Tan Đồ Lộ từ trong tay Phạm Lang. đường ba trai cỏ đánh nhau, tiều viêm đắc lợi. một đám hồng ảnh tàn phá giống như một trận đại hồng thủy theo lối rừng cào thét mà qua. một đám lồng đậm hơi thở huyết tinh trực tiếp khiến cho một ít mà tú cấp tấp ra ngoài kiếm ăn cũng không dám tiến vào, chỉ dám đứng ở rất xa dùng ánh mắt quý kỵ nhìn đám người hồng ảnh kia chạy nhanh qua. không lâu sau đó, khi đám người lao nhanh qua tại lời đó một đạo mẩu đen thoáng hiện ra hắn lắc mình dừng lại ở chỗ thân cây gần đầu với đám người màu đỏ vùi đầu chạy như điên về phía xa nhị không được nhíu mày thấp giọng nói cứ tiếp tục như vậy có lẽ phạm lao đuổi tới kịp thoáng chậm ngâm trong nháy mắt tiêu viêm cắn răng thầm nói nếu là vậy sẽ không có cơ hội ra tay vậy chỉ có thể mạnh mẽ động thủ Sau đó, mũi chân của hắn đạp nhẹ, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống tiếp tục bám theo đội ngũ phía trước. Hai nhóm nhân số tranh lệch, một trước một sau, núi rừng chạy qua bất quá chỉ mấy cách trăm mét. Nhìn dán tại đội ngũ phía trước, tiêu viêm trong lòng đếm thời gian, như thể sau khi vài phút đi qua, hắn suốt cuộc nhẫn không được. Bàn chân, mãnh một bước thân cây, tốc độ mới vừa cùng tiêu bắn. Cũng là đột nhiên phát hiện phía trước đội ngũ của Phạm Lăng đúng là dừng lại. Lập tức tính toán, tốc độ chậm lại. Lặng lẽ bay lên cây, cẩn thận tiếp cận về phía trước. Tại một chỗ đất trống trong rừng rậm, Phạm Lăng vứt tay ra lệnh đội ngũ dừng lại. Nghiêm mặt nhìn một vị huyết vệ, phái ra đi dò đường trước mặt, âm thanh lạnh lùng. Phía trước có động tĩnh thiếu tông chủ Tại vùng núi vắng vẻ phía trước, có dấu vết bóng người, trải qua giọt xét, tựa hồ là người của Hắc Khô Mộ. Tên huyết vệ kia quỳ xuống, cùng thành báo, Hắc Khô Mộ, nghe vậy phọng lăng sắc mặt gãy biến. Chúng ta cũng bị chặn lại, bọn họ như thế nào biết hành tung chúng ta. Thiếu tông chủ, xem bộ dáng của bọn hắn không giống như là mai phục chúng ta, ngược lại là đang tìm đường nhỏ vắng vẻ để chạy khỏi khô lâu thành. Tên huyết vệ kia phong phú kinh nghiệm thoáng phỏng đoán, nga hát giành lấy địa dài đấu kỹ tìm kiếm đường nhỏ vắng vẻ lặng lẽ chạy khỏi khô lâu thanh cái này thực sự là rất phù hợp với tính tình tên này ánh mắt híp lại như thể cuốn tam thiên lôi động thần pháp đấu kỹ làm cho hắn thèm tuồng không thôi phạm lăng trong lòng bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ khó có thể khắc chế ánh mắt nóng bỏng đảo qua bốn phía đột nhiên hỏi bọn họ có bao nhiêu người mười người tên khô cho kia cũng ở trong đó phạm lăng ngay sau hỏi đúng là hôm qua tại đấu giá hội cùng hắn tranh đoạt tam thiên lôi động là vị áo bảo cho trung niên kia theo thuộc hạ phán đoán đối phương có hai gã đấu linh cùng với đại đấu sư còn lại là đấu sư cấp bậc tên huyết vệ trầm giọng nói hai gã đấu linh Hai gã đại đấu sư sao? Trong miệng tự lẩm bẩm, hồi lâu sau Phạm Lăng hít bắt lại, mắt sệt về một ánh mắt tham lam cùng nụ cười ác độc, vùng lên, lạnh giọng nói, tăng tốc lộ lên đuổi theo đám người hắc khô mộ, bốn thật không chú ý tránh đến bọn họ, có thể bọn họ hết lần này tới lần khác muốn chứng minh như vậy đi đường nhỏ, vậy cũng chết không được bọn thiếu gia hắc tâm. Kiếu Tông chủ, Tông chủ nói, Chúng ta giờ phút này cần yếu nhất nhiệm vụ Là đưa âm dương Nguyễn Long Đan Áp tại hồi mộ thành trước Nếu phát sinh thêm Tình tiết Chỉ sợ chúng ta không thuận lợi Nhìn được phạm lăng định chặn người Hắc khô mộ Vị lão giả vẫn đi theo bên cạnh Không khỏi vội vàng khuyên can Là trưởng lão đừng lo lắng Đối phương bất luận nhân số Hay là toàn bộ thực lực cũng kém xa chúng ta Vì một quyền địa dài đấu kỹ Chúng ta đáng giá mạo hiểm như vậy khoát tay áo, Phạm Lăng nhạt nhạt nói, như vậy là trưởng áo cùng lão giả bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, nhìn được Phạm Lăng thần tình kiên quyết với đặc dĩ phải gật đầu. Đến lúc đó, phiên hai vị trưởng lão ngăn chặn, đấu linh cường giả của đối phương, ta xuất huyết lĩnh vệ, giải quyết hết người hắc khô mộ, lần lại đồng dạng cùng trước vây sát người thiên xà phụ tuyệt không để lọt nửa người, Phạm Lăng âm thanh lệnh lụng, nói Sát phạt quyết đoán, không có lửa điệp ngừng tay Cũng có thể được cho là một nhân vật Chỉ có điều, đúng là quá mức tham lam Theo lời Phạm Lăng nói đám huyết vệ kia yên lặng gật đầu Không có phát ra ý kiến khác Vừa lòng gật đầu Phạm Lăng vung tay lên Dẫn đầu một vào trong rừng rậm Sau khi bọn Phạm Lăng biến mất không lâu Thân hình tiêu viêm xuất hiện Phía trên cây cổ thụ khi địa vương bọn hắn biến mất, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị, thấp giọng nói, đúng là một tên tham lam, nhìn thấy thứ tốt liền muốn cướp, người nhất định trở thành kẻ bị toát. Nhẹ nhàng cười, thân hình Tiêu Viêm nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó hóa thành một đạo bóng đen lủi vào trong rừng rậm. Thân hình Tiêu Viêm lao nhanh trong rừng rậm, gần 10 phút sau, hắn bỗng nhiên tốc độ chậm lại, thân thể dấu về phía sau góc cây đại thụ, nhưng đầu đưa mắt nhìn ra Lúc này tại một bãi đất trống cách mười mấy thước, mấy mươi huyết vệ hơi thở lồng đầy người huyết tinh làm thành vòng tròn, đưa bảy vị phục bào đen theo hình khô lâu ở quanh đó, xem mặt đất hỗn độn cùng với vết thương trên thân thể bọn hắn. Rõ ràng trong thời gian ngắn ngủi song phương đã giao chiến ác liệt. Cách chỗ đó không xa có hai vòng chiến nhỏ. Bốn bóng người lần lượt thay đổi qua lại vũ khí sắc bén trong tay mang theo kình khí hung hãn, hung hăng đâm chém. Mỗi ánh đao kiếm khí chém ra, thự thạch hoặc đại thụ bên cạnh trực tiếp bị chặt đứt. Bởi vậy có thể nhìn ra, dòng phương chính thức tiến hành chiến đấu sinh tử, không có lửa điểm giao tình. Ánh mắt lại đảo qua bãi đất trống hỗn độn, từ viêm liếc liếc mắt, nhìn hai tiểu vọng chiến. Trong đó, một vị trung niên thân áo bảo cho, đó là người hắc khô mộ hôm qua tại phòng đấu giá. Người hắc khô mộ không có sợ những thiên xà phủ đó đánh A Tiêu viêm trong lòng nói thật Người đầy huyết khí Huyết vệ kia lại lần nữa Bắt đầu tấn công Xông vào huyết tinh cơi hồ Là làm cho kẻ khác buồn nôn Dưới sự vây đánh của mấy chục huyết vệ Đám người hắc khô mộ Ngoại trừ hai gã đại đấu sư Vẫn như cũ cắn răng kiên trì ở ngoài Những người khác đều trực tiếp bị loạn đào chém chết Tử trạng thật thê thảm Hưu, bỗng nhiên một bên, một mũi hắc lãnh tiễn xà bắn mạnh vào trong lồng đập huyết khí. thì Thèo tiệt chớp hung hăng cắm vào chỗ yết hầu một gã một đại đấu sư. do hàm chứa lực lớn trực tiếp làm cho lãnh tiễn xuyên thấu qua yết hầu mà ra sau người. Cuối cùng cắt cao cắm tại chỗ một thân cây làm cho nó lay động không ngừng. Ánh mắt tiêu viêm quét qua bốn hướng, lãnh tiễn bắn ra, Hóa ra, người ra tay là Phạm Lăng đang cầm trong tay trường cung. Lúc này, sau khi chết, một gã đại đấu sư, một lần nữa, cử cung chỉ hướng một gã đại đấu sư khác. Nhìn Phạm Lăng hướng mũi tên đến, tên đại đấu sư kia sắc mặt đại biến, trong cơ thể đấu khí hùng dụng. và tại bên ngoài thân ngừng tụ ra một bộ khải giáp có chút thô giáp đấu khí theo đấu khí khải giáp thực lực vị đại đấu sư này chỉ sợ cũng hai hoặc ba tinh đại đấu sư hắc nghĩ ngăn trở được hết tiến của ta bằng cái khải giáp đấu khí này nhìn được cử động của đại đấu sư phạm lang không khỏi cười một tiếng cũng kéo cung căng hết mức ngón tay buông lỏng bị huyết sắc năng lượng bao vây mỗi tên bắn mạnh thành một tia huyết quang Giống như tiết chớp bình thường, Ung Hằng va chạm vào đố khí khải xác, lập tức một tiếng kêu đau đớn vang lên, tiếng vang không kéo dài được bao lâu, đột nhiên ngừng lại bởi huyết tiễn đã trực tiếp xuyên qua đố khí khải xác, tạo thành một cái lỗ thủ rất nhỏ, phần còn lại theo lỗ thủ xuyên vào yết hầu của tên đại đấu sư kia. Đạp mạc nhìn tên đại đấu sư ngã vật xuống đất, Phạm Lăng liếc mắt nhìn đám huyết vệ. Bị hai gã đại đấu sư sắp chết phản công Đánh chết gần Mới tên huyết vệ Trong lòng không khỏi có chút đau lòng mấy tên huyết vệ này bồi dưỡng ra cũng không dễ Hoàn hảo là có tam tiên lôi động Làm đền bù tổn thất Trong lòng lầm bậc một tiếng Phạm lang lúc này mới dễ chịu được một điểm Nhưng đầu lạnh lùng nhìn Mặt khác nơi có hai gã đấu linh Cường giả hắc khô mộ Bị hai trường lão đeo bám không thể Động đậy Nhà nhật nói mà nhĩ hắn Mao đem tam thiên nồi động ra Giao đây Ta cho người chết toàn thây. Sắc mặt âm trầm phát ra công kích đối thủ trước mặt, mà nhĩ hãn trung niên nhân thanh âm khàn khàn nói: "Phạm Lăng, các ngươi sẽ hối hận." Lạnh giọng cười, mũi tên trong tay Phạm Lăng chỉ hướng một gã đấu linh cường giả khác, đầu mũi tên đầy ám huyết khí, kéo căng cung một khắc sau rút cuộc tìm được. Lúc Và đấu linh cường giả kia bị đối phương bất sơ hở, ngón tay buông lỏng, máu tươi bắn mạnh ra, chằng nháy mắt chỗ ngực tên đấu linh cường giả kia bị một mũi tên dài hung hăng bắn vào, muốn chết cùng chết. Tên hắc khô mộ đấu linh cường giả kia cũng hung hãn bị lách tiễn của Phạm Lang bắn cho trọng thương, máu tươi trong miệng không ngừng nhổ ra, ném vũ khí trong tay điên cuồng bị một đối thủ một cao chiếm đất tay của cánh tay khác sau khi ôm lấy mặt dữ tợn quát to cốt bạo hàn trường lão mau lui lại nhìn thấy sắc mặt của hắc khô mộ cường giả bỗng nhiên tím bầm quấy dị vọng lang biến sắc vội vàng quát Bành tiếng quát của vọng lang mới hạ xuống tên đấu linh cường giả kia âm mầm lộ mạnh năng lượng mạnh mẽ ba động trực tiếp đem đất bộ cận hất gần nửa thước bùn đất mà thình lách tông đấu linh cường giả kia cũng bị ảnh hưởng theo quần áo tạm tơi dạ chóc thịt bông sắc mặt trắng bệch được như là cơ hồ mất đức hơi đáng chết nhìn hàng trưởng áo mặc dù nhận được cái mệnh nhưng tạm thời mất đi lực chiến đấu phạm lăng tức giận mắng bàn tay vung lên ầm lãnh nói huyết vệ nghe lệnh vây giết mà nhĩ hẵn rõ theo phạm lăng hạ lệnh hai mươi mấy tên huyết vệ còn lại trưởng đào trong tay vết máu còn chưa khô lại lần nữa dựng thẳng lên sau đó Người phủ đầy huyết tinh hơi thở quay về giết mà nhĩ hẳn vây sát cùng và vây sát trên phiến đất trống cảnh chiến đấu tàn khốc hiện ra mặt trước có một gã đấu linh cường giả kiềm chế quanh thân có mười mấy tên huyết vệ thực lực mạnh mẽ đánh lén hơn nữa lại còn phải cẩn thận nảnh điện của phạm lang bên ngoài cực kỳ vân tâm mà nhĩ hẳn chỉ có thể kéo dài một lát bị vị lai trưởng lão bức ra sơ hở mặc dù như vậy cũng liều mạng phản kích La Trưởng lão bị thương không nhẹ sau khi hắn một chưởng. Bị ngất đi, che ngực, tên La Trưởng lão thở hổn hển mấy hơi, nhuốm ra một vũng máu tươi, nhìn thoáng qua chỉ còn lại 10 tên huyết vệ cung Hàn Trưởng lão đang trọng thương không khỏi cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới mấy cái này người của Hắc Khô bộ cũng hung hãn không sợ chết như vậy, một hồi khổ chiến a. Nhìn được mà những hắn rút cuộc hôn mê Phạm Lang từ đầu vẫn kéo dây cung đến lúc này mới thở một hơi. Mũi tên trong tay tiện ném đi, bước nhanh đến. Tiếp theo là đoạt lấy đao trong tay gã huyết vệ. Sau đó thần tình giữ tợ chém vào cổ ma nhĩ hắn, hoàn toàn đưa hắn kết liễu. Đào nhọn kẽ lách qua, đem nằm sới của ngón tay ma nhĩ hắn lên. Phạm Lăng vội vàng tìm kiếm trong đó. Sau nửa ngày, mặt dâng lên một tia mừng như điên khóc có thể che giấu. Bàn tay nhoáng lên một quyển. Quyển trục màu bạc phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay. Hà hà, sấm dậy bà nghìn mẹ nó, rốt cuộc rơi vào trong tay ta. Chờ ta sau khi tập hội, coi như là đấu vương cường giả khi nào có năng lực lấy ta. Hà hà, lắm lấy cuộn trục. Phạm làng nhị không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ngay lúc Phạm làng thất thố cuồng tiếu là một cỗ hấp lực đột nhiên xuất hiện. Quyển trục màu bạc đang trong nháy mắt bày vút ra, Cuối cùng cũng bị bàn tay thon dài tùy ý tiếp lấy, à, đã tặng phạm lăng thiếu tông chủ một phen chăm chỉ, bất quá thứ này, hay là để tại hạ giữ dùm. Trên thân cây thoát hiện ra hắc bào khủy dị, trên tay hắn cuốn điện dài đục kỹ màu bạc được ánh nắng chiếu dọn xuống, phản xạ ánh sáng nhạt nhạt. chương 395 Thiền Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất trọng thành liên biến. Từ lúc ngân sắc quyền trục tới tay cho đến khi bị cướp đoạt, bất quá chỉ là trong chớp mắt. Sau khi nghe tiếng cười hài hước, Phạm Lang cuối cùng cũng từ bất ngờ biến cố khôi phục lại tinh thần. Sắc mặt đột nhiên âm trầm, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sâm nghiêm nhìn Hắc bào nhân trên thần cây. Sau khi nhìn thấy trang phục quen mắt tại phòng đấu giá, không khỏi ngần người ấm lãnh, nói là ngươi. Tại lúc Phạm Lăng nói chuyện, mười mấy tên huyết vệ còn có lực chiến đấu giữa sân cực kỳ ăn ý, nhanh chóng rời đi, vừa vặn đem hắc bảo nhân vây quanh. Mà tên là trưởng lão, cũng là về mặt âm lãnh, một đồi băng nhãn lạnh như đồng, chẳng ngập sát ý bất kể người đến chốt cuộc mục đích gì, bất quá nếu hắn đã phá vỡ hành động của bọn họ, tuyệt đối không để cho hắn rời đi. à, phạm lăng tiêu tông chủ, chúng ta lại thế mặt. trên khuôn mặt thanh tú, hắn bao tươi cười, tiêu viêm xoay xoay ngân sắc quyền trục trong tay, cũng không để ý huyết vệ xung quanh tứ phía khẽ cười. gào quyền trục, cho người chết toàn thây. trường đao trong tay hướng tiêu viêm, phạm lao âm trầm chất chứa đầy sát ý âm lãnh. Tiêu viêm nhún vai, chẳng những không để ý, ngược lại bàn tay vừa lộn, ngân sắc quyển trục xoay tròn trong tay liền thu vào lạp xới. Hảo Nhìn thấy cử động của tiêu viêm, khóe miệng của Phạm Lăng có quắp một trận, sắc mặt tái nhợt hắn giọng tiếp liền hai chữ Hảo, sắc bén đầy sát ý. tại lúc phạm lăng vừa nói xong, mười mấy tên huyết vệ đang vây quanh tiêu viêm, đột nhiên cùng kêu lên một tiếng quát chói tai, trường đao trong tay lưng lên, âm thầm huyết sắc đố khí tự sinh trong cơ thể phát ra, cuối cùng đưa huyết đao điều bao trong đó quay về hướng tiêu viêm chém tới, khóe mắt đảo qua đám huyết vệ đang vây công bốn phương tám hướng, bàn tay tiêu viêm chậm rãi lộ ra, nhanh chóng nắm lấy huyền trọng xích giấu trong hắc bào sau lưng vì đôi mắt cảm thụ càng thêm đến gần xâm hàn kinh khí. Một lát sau, đôi mắt chợt mở, một cỗ khí tức hùng hồn từ cơ thể phát hiện. Tiêu viêm tùng cước đá xung quanh giống như là một vòng tròn hắc sắc. Lấy tiêu viêm làm điểm trung tâm, khung hàng khuếch tán, đinh đinh đinh. Vòng tròn hắc sắc lướt qua, ẩn chứa chấn lực mạnh mẽ khiến cho hầu hết khuyết vệ vũ khí đều bị chấn bay chỉ có một ít mấy tên huyết vệ thực sự cường giả mới có thể miễn cưỡng cầm vũ khí. Bất quá, hộ khẩu cũng đã bị vỡ tan tành máu chảy. Cước trưởng Frey dừng lại, vòng tròn hắc sắc tiêu tán, mắt nhìn huyết vệ bằng cách gần nửa, thước chiếc mặt hung hãn vẫn như cũ, tiêu viêm khóe miệng cười lại, chân đạp mạnh thân cây, thân thể giống như biến thành bóng đen nhanh như chớp điện. Qua thế công của 10 mấy tên huyết vệ giữa không trung lần lượt có tiếng ầm vang lên một lần nữa là có một gã huyết vệ miệng phun máu tươi từ trong nhánh cây rậm rạp rơi xuống dẫy dụa vài cái nhưng vẫn như cũ gã vô lực té xuống ngẩng đầu nhìn kịch chiến giữa không trung phạm lăng sắc mặt vốn âm hàn lúc này đột nhiên bình tĩnh mũi chân đạp nhẹ cầm lấy một thanh đao đầy máu tiện tay xé quần áo chậm rãi đưa lên lau vết máu đậm mạc thực lực chỉ khoảng tứ tinh đại đấu sư dám tranh miếng ăn trong miệng ta có cam đảm có hào khí là trưởng lão đến đây đi người một bên bọn nhất hán quý chạy trốn ngăn cản hắn ân thiếu tông chủ cẩn thận mà tên trưởng lão kia có chút gật đầu đỡ hẳn trưởng lão tạm thời mất đi lực chiến đấu lùi về sau vài bước khi tiêu viêm cùng huyết vệ ra tay hắn cũng là đại khái thấy rõ thực lực mặc dù lực lượng cùng nhanh nhẹn của hắc bào nhân so với hắc khô đại đấu sư trước đó mạnh hơn không ít bất quá quả như thế nào cũng chỉ là đại đấu sư mà phạm lăng sớm đã là gã đấu linh cường giả ầm giữa không trung gã huyết vệ cuối cùng cũng là bị dính chưởng trên mặt bị méo máu tươi che kín còn mắt từ từ nhắm lại sau khi gã huyết vệ cuối cùng bị thua thân thể của tiêu viêm từ từ hạ xuống trọng xích trong tay chỉ xéo Máu tươi từ từ rơi xuống. Ta nghĩ. Nguyên một đường theo dõi chúng ta. Nguyên nhân là vì tàn phá đồ. Lắc lắc thanh đao trong tay. Phạm lăng đột nhiên nhạt nhạt nói. Trọng xích khẽ run. Trên khuôn mặt thanh tú của Hắc Bảo Nhân toát ra vài phần lãnh ý. Hắc hắc. Xem ra vận khí của buồn. Tiếu tông chủ không sai. Đánh đầu chúng đó. Đều có thể đoạt được bảo bối. Nếu như người để ý thứ đó như vậy. Nói không chừng nó không phải là vật vô dụng chờ sau khi ta về ta sẽ báo cha ta quan sát một chút lấy lịch duyệt của hắn hẳn có thể nhìn ra tàn phá đồ này cử chỉ của tiêu viêm mặc dù cực kỳ nhỏ bất quá lại bị phạm lang gắt cao phát hiện lập tức cười khổ người có lẽ không có cơ hội tiêu viêm thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền ra thanh sắc đố khí trong cơ thể cấp tốc thẩm thấu ra cuối cùng đem bao quanh thân thể thật không Loại người thấy bảo vật hoa mắt như ngươi, tại hắc sắc vực thấy rất nhận. Nhiều. nhiều, bất quá, kết cuộc cuối cùng cùng bọn họ cũng không có cái nào tốt. Phạm Lăng cười lạnh, âm hàn huyết sắc đố khí, cũng là chậm rãi từ trong cơ thể, dũng phát. Một cỗ mùi máu tươi trong chốc lát tràn ngập. Theo huyết khí tràn ngập, Phạm Lăng lưng thoáng như là chuẩn bị, giống như một đầu mảnh thú phát hiện con mồi trong đồng tử từ từ lộ lên tơ máu, chỉ qua khí tức của một dã thú. Chân đạp mạnh xuống đất, tự trong huyết hầu đột nhiên gầm nhẹ, thân hình giống như là một khối huyết thiển. Trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm, thanh trường đao trong tay bị huyết sắc đấu khí bao vây, sắc sắc hùng dàn hung hăng chém xuống. Cái lúc Phạm Lăng chém xuống, trong đấu khí vang lên âm thanh chói tai kéo dài, Tiêu Viêm lừng thành hấp sắc trọng xích vốn đã được thanh sắc đấu khí bao phủ lên mạnh mẽ đối kháng quanh một tiếng lộ lớn vang lên năng lượng thanh sắc và hùng sắc đụng vào nhau khuếch tán trực tiếp đem đất đá xung quanh hai người bay nửa thước đầy trời khói bụi mù mịt cảm thụ song trưởng gần như chết lặng khuôn mặt của tiêu viêm dưới ác thoáng có chút biến hóa không hổ là đấu linh thực lực không biết vượt qua đại đấu sư bao nhiêu chỉ là tại sao Hỏa đấu khí lại cảm giác hư phù Lấy thực lực của tiêu viêm Mặc dù có thể cùng đấu linh cường giả chống lại Nhưng tiêu hao bằng đại đấu khí Lúc trước nhìn Phạm Lăng công kích hung hãn vô cùng Nhưng tiêu viêm cũng không ngờ mạnh mẽ như vậy Người này quả thực là rất mạnh Sau khi hai đao tiếp xúc Phạm Lăng cùng tiêu viêm tung mấy đá như chớp Sau đó lùi về phía sau vài bước Cảm thụ còn nhạt nhạt đau đớn Trong lòng không khỏi có chút quỷ dị Chà nói quả nhiên không giả kỹ công pháp mặc dù bá đạo, tu luyện tiến triển nhanh nhưng quá mức ỷ lại ngoại lực, lấy đấu khí trong cơ thể khó có thể đạt tới hư thật chi cảnh, còn cùng người đối chiến tổng là có chút thực hại. Cũng may chỉ là đại đấu sư tu tập cũng không khó, trong khoảng rất nhanh hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, khuôn mặt của Phạm Lăng tái nhợt cùng đấu khí trong tay vũ khí biến đổi quỷ dị mà cũng khuôn mặt biến hóa Trong trưởng lưng lên, huyết sắc cấp tốc hiện ra, một củng một tia máu tập thấu vào trong tâm trưởng. Gần nháy mắt thời gian, một đôi huyết trưởng cùng lúc trước đánh chết Thanh trưởng lão giống nhau xuất hiện trên tay Phạm Lăng. Bất kể ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng không có cơ hội hối hận, bất quá vì cảm tạ ngươi đã mang cho ta tàn phá độ có bí ẩn. Thì tức tốt, chớ ngươi sau khi chết đã sẽ không lưu lại cho ngươi thi thể. Giữa song trường, bôi máu tươi không ngừng tán, Phạm Lăng giơ lên đầu, tướng Tiêu Viêm cười lạnh, cước trường ẩm phát ra, thân thể hóa thành một trận huyết vụ, tướng Tiêu Viêm bạo xuất. Giữa song trường huy động, huyết vụ cơ hồ là tràn ngập không gian, hóa cốt huyết trường. Song trường của Phạm Lăng quỷ dị biến thành máu tươi, phía ngoài hai gã huyết tông trưởng lão không khỏi nhận ra, nhìn nhau một cái nói, không nghĩ tới Tông chủ đưa đôi ký này dạy cho thiếu tông chủ A. Hắc bào kia coi như là tự mình lấy chứng cọi đá, hắc hoạt cái tuyệt kỹ của huyết tông ta, nếu đổi lại ra ta biến hắn thành cả người máu. Hàn Trường và mất đi lực chiến đấu âm ô cười. Đôi con người đèn nhánh của Tiêu Viêm gắt cao nhìn chằm chằm vào huyết sắc vũ khí đang bạo xa tới tràn ngập mùi máu tanh xuất sắc linh hồn lực cảm giác làm cho tiêu viêm rõ ràng cảm ứng được huyết sắc vũ khí Đó đối với huyết trưởng hung hãn uy lực đồ từ, từ kia cận tập một chút lấy thực lực bây giờ của ngươi không phải là đối thủ của đấu linh cường giả sực lão thanh âm tại tiêu viêm trong lòng vang lên không hẳn vậy nở ra nụ cười nhẹ đôi mắt tiêu viêm chậm rãi nhắm lại trong cơ thể đấu khí nạp trung tâm một lũ thanh sắc hỏa diễm giống như lũ lửa phún mạnh cuối cùng dọc theo lộ tuyến quỷ dị trong cơ thể chuyển dựng lên cao người định theo thanh sắc hỏa diễm quỷ dị xoay tròn đột nhiên trong mắt của tiêu viêm cơ hồ cảm nhận được một cỗ năng lượng tràn ngập hùng hồn cuồng bạo cùng lúc hỏa diễm vận chuyển cấp tốc từ thân thể thập thấu ra huyết khí nhập ngập trời lao đến trong huyết vụ chứa kình khí âm hàn trong nháy mắt xông đến thân thể song lúc huyết vụ bao vây thân thể tiêu viêm Đôi mắt Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, thành sắc hỏa diễm từ trong bạo phát ra một cỗ khí tức hùng hồn, khiến bất luận kẻ nào cũng kiếp sợ. Đột nhiên trong cơ thể Tiêu Viêm bạo phát ra song trưởng vùng như chớp, Thành sắc hỏa diễm phát ra trong lòng Tiêu Viêm, đấu khí mạnh mẽ vận chuyển, song trưởng đem khí tức bài sơn đảo hải quay về đánh huyết vụ phía trước người, thiên họa tam huyền đệ nhất trọng, thành liền biến